các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Khách sạn nghỉ ngơi không? Vì trước đó đã chuẩn bị mọi thứ ổn thoả hết rồi, nên giờ quản lý chương bên Niêm được hỏi ý Thẩm Danh Thắng. Thẩm Danh Thắng không trực tiếp trả lời, mà thay vào đó, là Thẩm Thế Thừa im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Không cần đâu, bố mẹ, chú rể đã sắp xếp ổn thoả hết rồi. Giàn Nhiên nhìn kinh ngạc như phía Thẩm Thế Thừa, lúc ở sân bay, cô mới kịp gọi cho bố mẹ một cuộc điện thoại thông báo, vậy may đã kịp nghe hết rồi sao? Thế này cũng tốt, như vậy đã khiến cô xấu hổ hơn Bây giờ, bọn họ đang ở Thành Nam Nơi đây mới chỉ là thành phố loại 1 Theo những ký ức của nguyên chủ Giản Nhân Nhân để lại Nhà của cô nằm thuộc thị trấn nhỏ Dưới Nam Thị Nên không được phát triển như đây đây Giản Nhân Nhân cũng nghe mẹ nói Khách sạn nổi tiếng sang trọng nhất Nam Thị Cũng chỉ có 4 sao Hơn nữa khách sạn ấy rất lâu đời rồi Không biết mấy năm gần đây có tu sửa gì hay không Chỉ sợ người của tham gia ở lại không quen Tiểu trương Cậu cũng không cần phải đi cùng chúng tôi Thật ra chúng tôi đi ăn cơm cùng người nhà Nên cứ để xe đó tây thường lái được rồi Vâng ạ còn lý trương dừng ở mái đốt xe tại sân bay Tạm biệt người của thầm gia Sau đó người lái xe hiện tại là thầm tây thừa Còn giản nhân nhân ngồi bên cạnh chỉ đứng cho anh Từ sân bay nam đi đến nhà cô Nếu đi đường cao tốc Chỉ mất hơn một tiếng là đến nơi Như vậy cũng vừa kịp giờ cầm tối Thầm danh thắng và thầm vô nhân Rất hào hứng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài Mọi người đều nói, nước Giang Nam nuôi dưỡng còn người tốt, trước đây tôi không hề tin, giờ gặp đối nhân nhân cũng coi như hiểu rõ rồi. Bạn thầm nhiệt tình nói chuyện với nhân nhân. Lần trước đưa nhân nhân đến thẩm mỹ viện, mọi người ở đó đều khen ra con rất mịn màng, nếu không phải mẹ bận nhiều việc, thì nhất định sẽ tới đây ở mấy tháng liền, có khi chẳng kém so với chăm sóc dưỡng ra đâu. Già nhân nhân chỉ biết cười trở, nguyên chủ trước đây vốn là người Giang Nam, còn bản thân cô lại là người gốc đế đô. Thế nên về điểm này chẳng có gì để đồng tình cả. Thật ra bà Thầm nói không sai chút nào, dàn nhân nhân này có làn da thật sự rất đẹp, gần như không có chút khuyết điểm nào. Thầm giành tháng trước đây không hay tham gia vào cuộc trò chuyện tán gẫu, sôi gánh mấy chủ đề như vậy, thế mà lần này lại hào hứng nói. Lúc còn trẻ, tôi cũng từng đi công tác qua nơi này, đồ ăn rất ngọt, không thực sự hợp khẩu vị của tôi, nhưng thỉnh thoảng niếm qua cũng thấy đồ ăn không tệ chút nào. Nói đến khẩu vị, tôi phát hiện nhân nhân không có can ăn, cái này rất tốt. Cô cho chuyện cứ như vậy cậu được câu trang sức quãng đường đi vì đang là mùa hè nên buổi tối thường đến muộn nên khi bọn họ dừng trước khu nhà của dàn Gia thì mặt trời vẫn trời lặn Căn hộ dàn Gia đang ở hiện tại là một căn nằm trong chung cư của đơn vị cấp cho đã nhiều năm rồi ở đây cũng không có thăm máy đi lên bố mẹ dàn đã sớm xuống dưới lầu để đón bọn họ Lúc chiếc xe hơi từ từ chạy vào bên trong khu nhà mẹ dàn còn thì thầm nhỏ một câu Không biết nhà họ có vì thế này Mà suy nghĩ không tốt về nhà chúng ta không nữa rồi sao giữa hai gia đình bọn họ Cũng gây xa nhau một trường một vực Phải đến những lúc như thế này Bà Giàn mới phát hiện ra Mối hôn sợi cho mắt người ngoài Chẳng khác nào thắp đèn lồng cũng mò không ra kia Chưa chắc đã tốt đẹp đến như vậy Không biết con gái sau khi về tham gia Có thể thẳng lưng mà sống hay không Không biết con bé có chút tiếng nói nào Trong gia đình nhà chồng hay không Càng không biết con có thể chăm sóc được cho người Như thần thế thứ hay không Con gái được gà và gia đình có giả cảnh không tốt cũng buồn Mà được gà vào nơi khá giả quá Cũng lo lắng không yên Già nhân nhân biết Cô không thể ngăn được những cái nhìn của người khác về mình Vì vậy Cô chẳng để ý nét mặt của người nhà thầm gia Mà cứ tự nhiên chạy đến ôm lấy tay của bà giản Sau khi xuống xe Bà thầm là người mở lời trước tiên Bà đi đến trước mặt bố mẹ giản cười nói Lại làm phiền hai anh chị Xuống dưới đón chúng tôi Để hai người đợi lâu rồi May mà hôm nay máy bay không bị chế chuyến Rồi bà hít mới thật sâu Thay kỳ lạ khi mà làm động tác này rất tự nhiên Không khiên cứ chút nào Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi Mẹ nhân nhân chẳng đã nấu rất nhiều món ngon phải không Khi bắt đầu thì gọi là bà thông gia Bây giờ liền đổi khách sơn hô thành mẹ nhân nhân Đến cả gia nhân nhân cũng không khỏi bội phụ bà thẩm. Mà đúng thôi Thầm gia không phải là kiểu nhà giàu mới nổi Lại càng không phải một gia đình ga ngược không ách Nên chẳng có chuyện Giao thế bên ngoài cũng thể hiện không tốt được Dù gia thầm gia đã gật đầu đồng ý Để cô và thầm tây thừa kết hôn Cũng có nghĩa Đã chấp nhận hồn lễ không muốn năng hộ đối này rồi Một khi đã đón nhận Thì chắc chắn sẽ không được cho con dâu khó xử Điều là những món ăn hàng ngày Không có gì đặc sắc cả Ai cũng nói món ăn ở Nam Thị cực kỳ khéo léo Dù tôi chưa có cơ hội đi qua đây Nhưng trên đường đến đây Ông thầm nhà tôi cứ khèn suốt Thầm tây thừa và dàn nhân nhân Đi phía sau mọi người tiến vào nhà Mặc dù các nhà đã lâu năm rồi Nhưng gần đây đã được tu sửa một chút, nên bên trong cũng sáng sổ hơn rồi. Trong lúc hai mặt tán gẫu với nhau, thầm danh thắng lại cùng ông già nói chuyện về nhà cửa, cũng xem như rất hòa hợp với nhau rồi. Thông qua sự tuyên nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net